Các bạn, trước thời cơ đàn cừu bị muối đốt, không chịu nổi phá chuồng bầy sói đã cắn chết 180 con cừu. Một nửa số thịt phải chờ đến trụ sở mục trường bán giảm giá cho cán bộ nhân viên, một nửa để lại đại đội. Vậy là trần trận lại có thịt bồi dưỡng sói con. Cũng thời gian này, nạn mũi hành hạ khổ sở đàn ngựa của trương kế nguyên. Thảo Nguyên Ô Lôn biến thành địa ngục trần gian. Mấy ngày đối phó với nạn mũi đói. Trương Thế Nguyên gần như suy nhược vì mệt mỏi. Lũ sói cũng bị mũi tấn công, đói vàng mắt, rình rập bao vây đàn ngựa đợi chờ thời cơ. Nửa đêm về sáng sau cơn cuồng phong là tiếng sấm sét dữ dội, kèm theo những ánh chớp xé rách bầu trời, khiến đàn ngựa vô cùng hoảng hốt nhốn nháo, phá vỡ phòng tuyến ngựa giống, chạy hỗn loạn. Sói chỉ đợi có thế tấn công những con ngựa trai trai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 mục tiêu công kích số một của sói là ngựa choi. chưa từng nghe thấy tiếng sét nổ những con ngựa choi sợ đến tê liệt lũ sói cứ mỗi con một miếng mỗi miếng một con mau chóng cắn chết mười mấy con ngựa choai chỉ những con ngựa choi can đảm bám sát ngựa mẹ hoặc nếu lạc mẹ bám ngựa bố hung dữ mới thoát được cuộc tàn sát trương thế nguyên vội vã đi tìm nàng bạch tuyết thân yêu của cậu cậu sợ trong đêm càng nổi bật càng nguy hiểm lại một ánh chớp cậu trông thấy bốn con ngựa giống to lớn đang truy sát ba con sói bên cạnh con ngựa bạch nào đập nào cắn cực kỳ hung hãn ngựa bạch bám sát ngựa giống thậm chí còn dám đá hậu mấy phát ngựa giống ra sức gọi ngựa cái trong đàn trừ ngựa giống ngựa cái là trầm tĩnh nhất, dũng cảm nhất trong việc bảo vệ ngựa con. Nghe tiếng gọi của chồng, ngựa cái vừa cắn vừa đá chạy về phía ngựa giống. Ngựa giống hung hãn, ngựa cái dũng cảm đã nhanh chóng giữ vững trận thế trong lần hợp vây giữa sấm sét và sói, hơn nữa còn tập hợp được dòng tộc của mình. Tuy vậy quá nửa đêm đàn ngựa tan vỡ. Từng con sói như những quả ngư lôi dấy lên những đợt sóng trên hồ đàn sói hiếu sát giờ đây không coi các mã quan là cây đinh đèn pin không bằng ánh chớp thòng lọng ném trong đêm rất khó trúng mã quan gào khét đến rách họng cũng bị sấm át đi mất toàn bộ bản lĩnh giữ nhà sau nửa tiếng đồng hồ ngay cả người liên lạc với nhau còn khó ba tu sốt ruột phát đi tín hiệu với các mã quan hét to đừng để ý hướng đông nam Tập trung toàn bộ đuổi theo đàn ngựa phía tây bắc Đề phòng ngựa vượt biên Mọi người chợt tỉnh Rẽ sang hướng tây bắc Đuổi theo đàn ngựa Sau chớp giật Những hạt mưa to tướng rơi lộp bột Lúc này đàn ngựa đã chạy đến trảng cò Mưa nặng hạt Khiến đàn muỗi không thể tham gia bữa tiệc máu Tiếng sấm xa dần Ánh chớp khi ẩn khi hiện phía chân trời Trận gió ảo qua, Ba Tu lại thấy sao trên trời. Ba Tu hét to với đám mã quan, chặn ngay đàn ngựa lại, nhanh lên, mũi sắp xông ra bây giờ. Mã quan vội quất ngựa, lao lên. Vào trận đắt thắng, khiến đàn sói nổi máu tham. Đàn sói một khi chộp đúng thời cơ, chúng khai thác cho bằng hết, mở rộng chiến quả lên cực đại. Đàn sói không chỉ sát hại những con ngựa chạy chậm hoặc lạc mẹ mà còn sát hại cả những con ngựa 2-3 tuổi. Đàn sói lúc đầu tác chiến cá nhân, sau liên kết bộ 3, cắn đứt động mạch cảnh, máu chảy như xối hạ gục từng con, khiến đàn sau lien ket bo ba can hoàng sợ chạy tan tác. Giữa lúc nguy cấp, bỗng có ba con ngựa chạy tới từ hướng đại đội, ánh đèn lóe lên. Ba cậu mã quan đi ăn mảnh nửa đường thấy thời tiết thay đổi liền vội vã quay lại, chặn được đàn ngựa không người khống chế. Đàn ngựa thấy có người và đèn pin, bèn chạy chậm lại. Ba tu và các mã quan chạy tới kẹp chặt hai bên, cuối cùng bắt được đàn ngựa quay về. Tiếng sấm rất xa chớp không còn nữa. Tiếng quát và ánh đèn của mã quan bắt đầu phát huy tác dụng dẫn dắt kêu gọi đàn ngựa phân tán trở về. Các ngựa giống vươn dài cổ gọi gia tộc. Đàn ngựa chạy như bay về hướng nam, dọc đường những binh sĩ thất trận nghe tiếng người và ánh đèn pin lục tục nhập đàn. Ba bốn chục con ngựa giống cao to lừng lững tự động đứng xếp hàng trước đòn tấn công đàn sói hung thần ác quỷ mặt ngựa đầu trâu. Đàn sói lập tức rút lui về phía đông nam như một cơn gió. Những con ngựa yếu bị thương từ các phía chạy về đàn như gặp được cứu tinh. Có nhiều con ngựa giống dẫn bầu đoàn sứt mẹ trở về. Trong đàn vang lên tiếng hí gọi con trai con gái, nhận cha nhận mẹ. Đàn ngựa tổ chức lại đội hình theo từng gia tộc trong khi hành tiến. Đàn sói rất có trật tự khi tạm thời rút lui. Chúng không vội ăn thịt những con mồi đã bị thương hoặc chết, mà tranh thủ lúc mã quan và ngựa giống chỉnh đốn đội ngũ, chia nhau truy sát tàn quân phía Đông Nam. Ba tu và vài mã quan đến trước đàn ngựa đếm ngựa giống, thấy thiếu một phần ba, chưa dắt đàn về. Ba tu vội phóng ra phía sau đàn ngựa lệnh cho bốn mã quan chia làm hai tổ nhằm hướng Đông Nam, mở rộng phạm vi thu dung những mã quan còn lại cấp tốc dồn đàn ngựa cho chạy thật nhanh ba tu phân công trương kế nguyên nhằm hướng đông nam đuổi theo đàn sói đàn sói từ phía tây bắc xuống với tốc độ cao đuổi kịp đàn sói phía đông nam đang say sưa tàn sát một số tộc ngựa choi bị giết không còn lấy một con sau khi hội sư đàn sói bắt đầu giết ngựa già yếu bệnh tật người la ngựa hí phía tây bắc ngày càng gần Vậy mà đàn sói vẫn rất bình tĩnh xé thịt ăn. Trương kế nguyên thấy một mình không đuổi được đàn sói đành quay về giúp đội ngũ dồn cừu lại. Thời tiết thảo nguyên và sói thảo nguyên hình như đang đợi thời cơ càng có lợi cho chúng. Giữa lúc các mã quan dồn đàn ngựa còn cách chạm gác chừng ba dặm, đàn mũi trong đám cỏ ướt bay lên như làn khói đen của bộc phá vây chặt lấy đàn ngựa. Đàn muỗi độc nhất năm nay hàng triệu cái vòi cắm vào mình ngựa. Đàn ngựa chưa kịp hoàn hồn sau khi bị sấm chớp và sói công kích, giờ lại náo loạn lên vì bị muỗi đốt. Lúc này hình phạt đàn khốc nặng nề nhất rơi lên đầu ngựa giống, thần hộ vệ của cả đàn ngựa. Ngựa giống xác to, lông mỏng, da thịt nhăn nheo, cái đuôi bết máu tròn như gậy giá trị sử dụng bằng con số không mỗi độc tập trung công kích ngựa giống hơn nữa chuyên đốt mi mắt bụng dưới dương vật và những chỗ chí mạng ngựa giống bị đốt đến phát điên mất cả lý trí và lòng tự trọng đúng lúc ấy gió nhẹ không thổi giạt được mũi đàn ngựa nảy chạy ngược gió để đuổi mũi bị mũi không mở được mắt những con ngựa giống bèn trồm lên bỏ mặc cả vợ con Chạy như điên giản. Phần lớn mã quan từ tràng cắt đến không đội mũ chống mũi. Đầu mặt cổ và tay bị mũi bu đầy. Mi sưng vù, mắt nheo lại như một sợi chỉ. Mặt béo ra như đang sốt cao, môi sưng vèo, rất đau khi chạm phải. Ngón tay bị to ra đến nỗi không cầm chắc cán thỏng lọng. Ngựa đang cưỡi không nghe lời chủ nữa, chốc chốc lại đá hậu. Chốc chốc dừng lại không chịu đi, cúi đầu cọ gối, gãi ngứa. Lúc chạy ngược gió như điên, lúc không cần biết trên lưng có người cưỡi, định năn lộn dưới đất, gãi ngứa để giảm đau. Người và ngựa hầu như mất cả sức chiến đấu, lan lon toàn tê liệt trước chiến thuật của đàn mũi. Đàn ngựa chạy bạt mạng cũng không có tác dụng, nhưng con tàn mát từ các hướng khác lại chuyển hướng chạy như điên về phía Tây Bắc. Đàn mũi vẫn đốt như điên Đàn ngựa vẫn chạy như điên Đàn sói giết như điên Sấm sét, Gió Mũi Sói Các vấn nạn chụp lên đầu đàn ngựa Thảo Nguyên ơ lôn Trương kế nguyên một lần nữa cảm nhận Nỗi khổ của dân tộc Thảo Nguyên Có lẽ không một dân tộc nông canh nào Sống trong hoàn cảnh khốc liệt Đến như thế Cầu bị mũi đốt phát điên phát cuồng Rất muốn lộn trở lại trạm rác nơi chẳng cát Vậy mà các mã quan người nào cũng dũng mãnh Như kỵ binh của thành cát tư hãn Không một ai bỏ chạy Xung phong hãm trận dưới làn tên dày đặc Xung phong Nhưng đêm tối mà xung phong là điều cấm kỷ Nó như người mù cưỡi ngựa thông manh Một khi ngựa vấp hang chuột sẽ bị thương Thậm chí ngã chết Hoặc bị ngựa đè chết Bà tu mặt đen nhẹm vụt cho những con ngựa khác chạy còn con ngựa đang cưỡi thì vụt vào đầu cho nó quên đau do bị muỗi chích trương kế nguyên bị lôi cuốn trước cuộc quyết đấu sinh tử của các vũ sĩ thảo nguyên cũng mạnh dạn xông lên ba tu vừa đuổi theo vừa hét ép đàn ngựa sang hướng tây ở đó có chẳng cát ép đi ép nhanh đi dứt khoát không cho ngựa chạy lên đường biên phòng các mã quan hừa ứng hép to lên, aa đầy khí phách. Trương Kiến Nguyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, một mã quan ngựa vấp hang chuột ngã bay lên phía trước, không ai xuống ngựa trợ giúp. Các mã quan tiếp tục sông lên và tốc độ không giảm. Thế nhưng ngựa chở người không thể chạy nhanh bằng ngựa không chở gì. Các mã quan không ép được đàn ngựa chạy sang hướng tây. Không còn hy vọng gì nữa, nhưng Ba Tu và các mã quan vẫn đuổi theo và vẫn hò hét đột nhiên từ một nơi rất xa phía sau dốc núi vài ánh đèn pin lóe lên ba tu gieo to đội cho người đón chúng ta rồi kìa các mã quan gieo ầm lên dùng đèn pin trỏ vị trí đàn ngựa đoàn người ngựa từ sau núi dàn hàng ngang tiến lên hò hét ầm ĩ ánh đèn quét ngang quét dọc như chiếc cửa đập chặn đứng đường đi của đàn ngựa Đàn ngựa một lần nữa lại bị khoanh và không thể rút lui. Mọi người có ý rồn chặt chúng lại, thân kề thân, bụng kề bụng, mũi bị chết chẹt từng mảng. Như một tù trưởng bộ lạc, ông dẫn đội quân tiếp viện đến đúng lúc, đúng chỗ, vào giờ phút quan trọng nhất, vào địa điểm quan trọng nhất. Còn đội quân thì tinh nhuệ như đàn sói dưới sự chỉ huy của sói chúa đột nhập đàn sói. Đàn sói thấy xuất hiện tiếng la và ánh đèn pin thì sợ quá, hơn nữa hình như chúng nhận ra tiếng ông già Pilich. Và thế là sói chúa dừng lại dẫn đàn sói trở lui ngay. Lần này mục tiêu rõ ràng, chúng tranh thủ đến bãi một nơi tàn sát đàn ngựa đợt một, rồi ăn thật no, rồi nhanh chóng chạy lên núi. Ông Pilich, bao thuận quý và Ulichi dẫn mười mấy dương quan ngư quan và thanh niên trí thức cùng các mã quan tập hợp tàn ngựa nhanh chóng đưa về tràng cát nhập đàn và cử hai mục dân chăm lo cẩu mã quan bị thương trần trận chạy đến bên trương kế nguyên hỏi thăm sự việc xảy ra và nói cho cậu ta biết ông già pi và uli chi đã tiên liệu việc này cho nên trước khi chờ trời ông già đã tổ chức đội viện binh trương kế nguyên thở hắt ra nói nguy hiểm quá Nếu không đàn ngựa đi đứt hết. Về đến trạm gác Tràng Cát thì trời đã sáng, những con ngựa thất tán đã tìm thấy, nhưng đàn ngựa tổn thất rất nặng. nặng. kỹ, ngựa già yếu bệnh tật bị cắn chết tới 4 5 con, chớm 2 tuổi tử vong 12 13 con, ngựa choai bị cắn chết nhiều nhất, khoảng 5 60 con. Tổn thất tổng cộng bảy chục con ngựa. Lần gieo họa này, sấm chớp, gió, mũi đều là sát thủ, nhưng kề dao vào cổ thì vẫn là sói. Bao thuận quý cưỡi ngựa tuần tra chàng cỏ ngồn ngang sát ngựa, tức quá chửi toán lên. Tôi đã bảo công việc lớn nhất của mục trường là diệt sói, nhưng các vị không ủng hộ mà. Giờ đã thấy chưa nào? Đây là sự trừng phạt đối với chúng ta. Từ nay, ai còn nói hay cho sói, tôi cách chức người ấy. Phải đưa người ấy vào lớp học cải tạo, bắt môi trường thiệt hại. Ông già phí tay nọ nắm lưng bàn tay của tay kia, buồn bã nhìn trời, môi run run. Trần Trận và Trương Kế Nguyên có thể đoán ra ông già nói gì? Trần Trận nói nhỏ với Trương Kế Nguyên, Điều hành Thảo Nguyên khó quá, những người chủ trì Thảo Nguyên rồi sẽ trở thành vật hy sinh cho mà xem. Trương Kiến Nguyên vội tới gần, bao thuận quý nói: "Đại hỏa sức người không chống nổi đâu. Theo cháu thiệt hại của ta hãy còn ít đấy, những công xã chăn nuôi vùng biên còn thiệt hại lớn lắm kìa. Lần này vẫn bảo tồn được ngựa giống, ngựa lớn, ngựa mẹ và quá nửa số ngựa con. Tất cả mã quan đều tận tâm với công việc, không ai bỏ chạy, điều này không dễ đâu. May mà có sự điều tiết của bố Pinic và Chi nếu cách đây năm hôm không chuyển tới trảng cát này thì đàn ngựa đi đứt cả rồi lan mu chắc nói nếu không có ông tilic và ông ulichi thì đàn ngựa đã vượt biên đợi vấn nạn qua đi ngựa không còn được mấy con mã quan thì ngồi tù ông muốn làm chủ nhiệm cũng không xong được bà tu nói hàng năm ngựa cho ai tổn thất quá nửa ta chưa đến mức ấy từ nay ta phải chú ý hơn Cẩn thận hơn, tính cả năm tổn thất của ta chỉ bằng những năm bình thường thôi. Bao thuận quý lại gầm lên. Anh nói gì thì nói, những con ngựa này là do sói cắn chết cả. Mỗi ghi gấm đến mấy cũng không cắn chết nổi một con ngựa. Nếu như diệt sói sớm hơn, thì đại họa này đâu đã xảy ra. Thủ trưởng binh đoàn mấy hôm nay ở mục ghi gom đen bộ thấy ngựa chết nhiều thế này, ông ấy không cách chức tôi thì chớ kể lũ sói thật đáng ghét từ nay về sau phải nắm chắc khâu diệt sói không tiêu diệt sạch đàn sói thì dân không thể sống yên được binh đoàn thực sự sắp kéo về mục trường rồi các vị không diệt sói tôi sẽ mời binh đoàn diệt giúp binh đoàn có rất nhiều xe tải có măng ca và súng đạn mục dân sắc mặt u ám chia nhau xử lý bãi xác ngựa cùng dương quan chất lên xe trở về đại đội chia cho các gia đình những con bị sói xé nát đành phải bỏ lại trên chẳng cát sói thảo nguyên trong đại họa mũi vẫn kiếm được cái ăn chỗ thịt ngựa là thịt cứu mạng của đàn sói trong mùa hè đói khát này những con ngựa choai sống sót run rẩy khi nhìn thấy những xác chết bài học xương máu của chúng lần sau gặp thiên tai phải cảnh giác hơn dũng cảm hơn và bình tĩnh hơn nhưng trần trận giật mình tự hỏi Lần sau, liệu có còn lần sau không? Trận mưa thu lành lạnh kết thúc đột ngột mùa hạ trên cao nguyên nội mông và cũng làm bị thương đàn mũi dữ như sói thảo nguyên. Trận trận lắng ngắm thảo nguyên ơ lôn hưu quảnh, cầu hiểu nguyên nhân vì sao sói và mũi thảo nguyên điên cuồng đến thế. Thảo nguyên mùa hè ngắn, mùa thu lại càng ngắn, qua mùa thu là mùa đông dài hơn nửa năm, Là mùa chết chóc của những động vật không ngủ đông, ngay cả lũ muỗi dù đã chui vào hang rái cá cạn cũng chết mất quá nửa. Sói thả nguyên không có mỡ và bộ đông dày cũng không thể sống qua mùa đông. Cây rét khủng khiếp của mùa cai ret tiêu diệt phần lớn những con sói gầy, già, bệnh tật hoặc bị thương. Vì vậy đàn mũi tranh thủ hút máu như điên, ra sức cứu vãn mạng sống của chúng trong mùa sinh trường ngắn ngủi này còn đàn sói phải đổi mạng lấy cái ăn để sống qua mùa đông rét buốt và mùa xuân đói khát lều của trần trận được chia một con ngựa choai chỉ còn lại hai chân trước và nội tạng đã bốc mùi sói con lại có những ngày tươi sáng cơm no áo ấm số thịt này ăn được mấy ngày nữa cái mũi mách bảo sói con trong nhà có thịt dự trữ đấy vì vậy trong những ngày này sói con rất vui nó thích ăn tươi nhưng cũng không chê thịt ơi, thậm chí nuốt cả những con giòi trong thịt một cách ngon lành nữa. Cao Kiến Trung phải kêu lên, sói con đúng là cái thùng rác. Liều chúng mình có bao nhiêu rác rưởi đều chút hết cả vào đấy. Điều kinh dị là bất kể thức ăn hư hỏng thối rữa, sói con ăn vào đều không bị bệnh. Trần Trận và dương thác vô cùng không phục khả năng chịu rét, chịu nóng, chịu đói, chịu khát, chịu thối, chịu bẩn. Và miễn dịch của sói con, vật trùng tinh tuyển sau ngàn vạn năm trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến người ta cảm động. Tiếc rằng Đắc uyên chưa đến Thảo Nguyên ở lô nội mông, nếu đến ông ta sẽ mê tít sói Thảo Nguyên và chắc chắn sẽ có thêm một chương trong cuốn sách của ông. Sói con lớn rất nhanh, càng lớn càng đẹp mã, càng giống sói hoang trên Thảo Nguyên. Trần Chận thay cho nó sợi xích dài hơn, cậu còn định đổi tên gọi nó là sói lớn. Nhưng sói con chỉ tiếp nhận cái tên sói con, nghe Trần trận gọi sói con, nó vui vẻ chạy tới liếm tay, cọ mõm vào đầu gối, trồm lên bụng. Lại con nằm ngửa dưới đất, bốn vó chổng lên trời chờ cho cậu gãi bụng. Nhưng nếu gọi sói lớn, nó làm như không nghe thấy, lại còn nhìn trước nhìn sau như gọi người khác, chứ không phải nó. Trần Trận cười nói, mày đến là ngốc nghếch. Sau này già rồi chẳng lẽ vẫn gọi là sói con sao? Sói con thè nửa lưỡi cười ngờ nghịch. Trần Trận thích từng bộ phận trên người sói con. Thời gian dài gần đây cậu thích nghịch tai con sói, đôi tay thẳng tưng, rắn chắc, sạch sẽ, hoàn hảo và mẫn cảm. Là bộ phận hoàn thành sớm nhất tai sói tiêu chuẩn so với các bộ phận khác hoàn toàn giống tai sói lớn sói con ngày càng có cảm giác tự thân theo bản năng sói thảo nguyên trần trận ngồi xếp bằng tròn trước sói con để chơi với nó cậu rất muốn nghịch tai nó nhưng hình như phải có điều kiện di truyền từ dưới sói là phải gãi cuống tai cổ toàn thân cho đã ngứa rồi mới được nghịch tai trần trận thích gập tai sói về phía sau rồi buông ra cái tai bật thẳng trở lại như cũ Nếu gặp cả hai tay cùng một lúc buông tay, hai tay không cùng trở lại, mà một trước một sau phát ra tiếng Phụt, có lúc chính sói con giật mình tưởng như có địch. Đôi tay oai phong lẫm liệt, trừ nhị lang ra tất cả chó trong nhà đều hâm mộ, ghen tị, thậm chí là hàn học. Trần trần không rõ cái phần sụn trong tay của sói và chó có chứa đựng khí phách gì không. Tổ tiên chó cũng như tổ tiên sói Đôi tai giống nhau thẳng đuột Có lẽ về sau khi chó đã bị người thuần dưỡng Lá tai mới gập xuống một nửa che lỗ tai Nên chó không thính tai bằng sói Cũng có thể người xưa không thích thói hoang dã Nên thường xuyên xoắn tai chó Thậm chí sách tai mà dạy bảo Dần dà tai chó mềm ra Cùng với khí phách chó cũng lộ ra Cuối cùng chó trở thành nô bộc gọi dạ bảo vân của loài người. Mã quan mông cổ luyện ngựa thường nắm hai tay vít đầu ngựa xuống mới đạt được yên nhảy lên cưỡi. Các bà vợ địa chủ Trung Quốc cũng rất thích bẹo tai a hoàn. Một khi đã bị người ta bẹo tai, thân phận nô bộc đã được xác nhận. Cái tai con sói khiến trần trận nhận ra quan hệ mật thiết giữa tai và thân phận con người. thí dụ dân tộc mạnh thường thích bẹo tai dân tộc không mạnh. Dân tộc không mạnh lắm, thường thích bẹo tai dân tộc yếu. Dân tộc du mục dùng phương thức sách tai bò, xoắn tai bò rừng, ngựa hoang, cừu hoang và chó hoang để biến chúng thành nô lệ, nô bọc. Về sau dân tộc du mục nào mạnh áp dụng kinh nghiệm đó đối với các bộ tộc và dân tộc khác, bẹo tai các dân tộc bị mất đất, các tập đoàn chiếm vị trí thống trị, bẹo tai các dân tộc bị trị. Vậy là thế giới loài người xuất hiện quan hệ giữa kẻ chăn dê và đàn dê. Lưu Bị là kẻ chăn dắt từ châu, từ châu mục. Dân từ châu là đàn dê từ châu, từ châu dương. Dân tộc bị tập đoàn thống trị nay sách tai sớm nhất thế giới là dân tộc nông canh. Cho đến nay sách tai bò vẫn được cá nhân và các tập đoàn ngưỡng mộ vẫn còn được ghi trong từ điển Đây là di sản của tổ tiên du mục Hán tộc truyền lại cho con cháu, tuy nhiên từ sau Bắc Tống tộc Hán không ngừng bị người ta sách tai. Đến nay về mặt văn tự, từ sách tay bò vẫn còn, nhưng tinh thần thì đã mất. Dân tộc hiện đại không nên chinh phục và áp bức dân tộc khác, nhưng nếu không có tinh thần sách tay bò thì chưa chắc đã bảo vệ được chính tai của mình. Những ngày này trần trận luôn theo dõi những cột bụi bốc lên sau xe comang của binh đoàn mà thấy tinh thần bị tổn thương. Cậu là người Hán đầu tiên, cũng là người Hán cuối cùng sống và khảo sát trên thực địa về du mục nguyên thủy trên thảo nguyên nội mông liền kể biên giới. Cậu không phải dân phóng viên chuồn chuồn điểm nước hoặc kẻ tham quan. Cậu có một thân phận rất đáng tự hào, dương quan, người chân cửu. Cậu may mắn có một địa điểm rất đáng khảo sát, mục trường ơ lôn, một vùng sâu vùng xa trên thảo nguyên, còn xót lại rất nhiều đàn sói lớn. Cậu đích thân nuôi một con sói bắt từ hang sói đem về. Cậu ghi nhớ tất cả những gì đã khảo sát và suy ngẫm, dù chỉ là chi tiết nhỏ. Sau vung xa tren thao nguyen con sot cậu sẽ kể lại rất nhiều lần cho bạn bè và người thân, cho đến khi cậu từ biệt thế giới này. Tiếc rằng đám con cháu viêm hoàng rời đất tổ Thảo Nguyên đã quá lâu, cuộc sống du mục cổ kính nguyên thủy trên Thảo Nguyên lại sắp nhanh chóng kết thúc. Từ nay người Trung Quốc không còn được về thăm đất tổ còn nguyên vẹn bộ mặt để thăm viếng các cụ tổ nữa rồi. Trần Trận vuốt ve tay sói con rất lâu. Cậu thích đôi tai của sói con vì nó là đôi tai duy nhất được bảo tồn hoàn chỉnh. Hai năm nay cậu từng trông thấy tai sói ở cửa ly gần, tai sói chết, tai sói đã lột ra và cả tai trên da sói lộn ống, tất cả đều khiếm khuyết. Có tai như con tem bu điện, mép rách bươm, có tai không chót nhọn, có cặp tai một dài một ngắn, có tai xẻ đôi hoặc xẻ ba, lại có tai cụt tận gốc. Càng già càng hung hăng, tai càng khó coi. Trần trận nhớ không có cặp tai sói nào còn nguyên vẹn. Rồi cậu chợt hiểu ra trên thảo nguyên tàn khốc này, những cái tai xứt mè mới là tai sói tiêu chuẩn.